Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không có thu hoạch được gì Bác cũng đang tính đổi địa điểm để xem Là ngày mai có khá khẩm hơn hay không Đang xem lại mảnh lưới Kiểm tra chi tiết dưới ánh đèn vàng Thì bác để ý bên ngoài phía xa xa Phía bên bờ ven sông Có một cái bóng một người phụ nữ nào đó Đang đứng nhìn ra bên ngoài mặt sông Bác nhìn thấy vậy thì cũng hơi tò mò Cũng bắt đầu suy nghĩ Sao đêm hôm Lại có người đi ra bên ngoài này mà không gió vậy chứ nhỉ. Hình như người đó đứng được một lúc sau đó cũng đi từng bước ra bên ngoài sông. Bắc Khôi lúc này nhìn mà quát lớn. "Này, làm gì ở đấy đấy? Này, điên à? Về đi, nhanh lên nào." Bắc quát lên mỗi lúc một lớn hơn để cho người kia nghe thấy. Thế nhưng dường như có lẽ là không hề có bất kỳ một tác động nào đối tới người kia cả. Người đó vẫn cứ tiến từng bước, từng bước và bắt đầu chạm chân vào mặt nước. Bác khơi lúc này mới bực tức, rồi nhanh chóng quăng cả tấm lưới ra làm giở, rồi đang nhanh chóng chạy xuống phía dưới căn chòi kia. Nhưng khoảng cách cũng là khá xa, bác cố gào lên đến khản cả cổ, nhưng người con gái kia cũng bắt đầu hòa vào trong cái làn nước rồi chìm nhìn lúc nào mà chẳng hay. Bác chẳng nghĩ ngợi thêm mà lao xuống phía dòng nước lạnh, nhưng khi bơi qua hết sức lực của mình, kỳ lạ là ở chỗ khi bác bơi đến nơi thì lại không hề thấy có bất cứ ai cả quả thực là lúc này mỗi mình bác vật vưởng ở trên giòng sông, cơ thể của bác lúc này lạnh lẽo, bác nhẩm miệng, chẳng lẽ là mình nằm mơ à? Rõ ràng là thấy có bóng dáng hình như là lúc nãy, nhưng mà lại không thấy đâu. Bác lại quay trở về căn chòi mà cơ thể run run, có vẻ như bác đã cảm lạnh mất rồi. Lau khô người sau đó cuốn vào nhanh cách chăn để tránh lạnh, rồi từ từ bác cũng chìm vào trong cái màn đêm tĩnh mịch men phiết bên nhà của ông lương quá nửa đêm, hỏi han hết chỗ này đến chỗ kia nhưng cuối cùng cũng không ra sao cả. Ông lương chìm ngập nguyên đêm trong làn khói trắng của điếu thuốc vất vưởng, cùng với cốc rượu trắng ở trên bàn, giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Ông lương cũng chỉ biết ngồi chờ đợi thời gian như vậy, đợi người đi tìm thông báo tin tức. Trời mới lúc một sáng dần, mọi thứ cũng đã được chiếu ánh nắng lên trên. Bắc Khôi lúc này cũng trở về trong khuôn mặt khá là mệt mỏi. Những người đi hỏi thăm Bác thấy đông người đi nên cũng đã nhanh chóng đáp lại Cái chi nhà lương Bỏ đi ra bên ngoài trạm xá Mà chưa thấy có bất kỳ một tung tích gì Mọi người đi tìm dối dứt cả lên Lục tung bao nhiêu ngóc ngách rồi mà không có thấy Mẹ nó giờ như điên điên dại dại Ở trong nhà kìa Bác nghe xong thì cũng có phần hơi nghi ngờ Về người phụ nữ lạ mặt tối qua Nhưng giờ thì bác cũng phải đi khám xem như thế nào Vì lúc này cơ thể cũng đã quá mệt mỏi rồi Bao nhiêu năm lăn lộn Nhưng giờ thì ốm một cách rõ ràng, là sức khỏe của bác cũng chẳng còn được như trước nữa, dễ bị cảm lạnh hơn, giờ có muốn làm cũng không có đủ sức được nữa. Tắm xong phát thuốc ổn thỏa, bác mới đi sang bên nhà của ông Lương, khung cảnh hỗn loạn diễn ra ngay bên trong sân, ai nấy mặt cũng trầm xuống một cách khó chịu. Bác mới đem câu chuyện kia kể lại cho nhưng mà bác không có dám chắc lắm, vì chính bác cũng đã tự lao mình xuống dưới giổng đước để cứu người bà kết quả là đáp bị cảm lạnh như thế này. Mọi người cũng chỉ bán tín bán nghi, nhưng rồi do cái sự sốt sắng của bà mẹ mà cho chạy ra bên ngoài bờ sông để xem xét. Cũng chưa có ai đi ra bên ngoài đó vì nghĩ rằng cô gái không đến mức nghĩ quẩn như vậy. Bà mẹ ra bên ngoài bờ sông quỳ xuống mà gào khóc tên con của mình. Những người trong làng cũng tiện thể luồn thuyền của mình rồi thả lưới xem có thấy gì không để giúp gia đình. Mất nguyên cả một buổi không ai làm ăn được gì nữa. Mà cô gái thì vẫn không thấy tâm hơi đâu cả Vậy là cũng chẳng còn hy vọng gì nhiều thêm nữa rồi Bác Khôi thì mệt Nên đi lên tròi nghỉ ngơi Nhưng cũng chẳng mấy bận Tâm ở phía bên dưới ồn ào làm sao Nhiều người không biết Mà nghe kể lại thì dè biểu biểu môi trên vai bác Ờ, ông ấy già rồi Chúng mày cứ nghe mấy cái lời này vào Rồi thì làm những cái gì chẳng ra gì hết Nhớ ở đâu con bé đó Nó đi chơi cho khuê khỏa thì sao Bố nó đánh như vậy thì làm sao mà ai chịu được chứ, còn cái hai trong bụng nữa cơ mà. Thôi, tốt nhất là cứ đi tìm đi, chứ đừng phí thời gian ở đây nữa. Nghe thấy những lời đó, cho nên chẳng ai tìm kiếm nữa mà quay về nhà trong cái sự thất vọng. Từng người lũ lượt kéo nhau về, bên ven sông lúc này đã đông kín người, mà giờ thì vắng tanh, chỉ còn những người ở làng trại. Bắc Khối cũng đã tỉnh lại sau khi đã được nghỉ ngơi rồi uống thuốc, đã cũng thấy không có nên tin. Vị cũng sợ rằng tối qua do mình gặp phải thứ quái quỷ, đầu óc càng ngày càng rối hơn, nhưng giờ thì cũng đã sang buổi chiều, nắng chiều chiếu xuống mỗi lúc một gay gắt hơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net